Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Vinh Bồn trốn đi lại trong phòng rồi sôi cửa bước ra ngoài hành lang Đến cuối đường thì mở cánh cửa phòng nằm kín đao vào góc Tôi muốn trao đột một lúc Ông ta nói một cách sổ sàng và câu gắt Người đàn bà cũng ở ngoại ngũ toạn nhưng trông chỉ như 40 với thân hình thon thả hiếm thấy vào đôi tuổi ấy Được ra trắng bóc của người hầu như không bao giờ phơi mình dưới ánh mặt trời Nếu đấy kỳ sẽ thấy khuôn mặt Căng mỉm một cách khác thường Vẻ căng nhân tạo của cả Mỹ viện Và mặt kimono Bằng vài lụa Phô những đường cong tuyệt mỹ cuốn rũ Nhưng người đàn ông dường như không thể ý Chuyện thằng Đăng Anh lại đổ lỗi cho tôi chứ gì Người đàn bà thở dài Anh là bố nó Đẩy uy lực như thế mà Không dạy nổi nó một câu Sao lại đổi cho tôi Tôi có một đứa con trai gì nhé Và cô thì chỉ có mỗi một việc Duy nhất là nguôi nó nâng người Cả cô làm không xong Nó đổ đốn, nó lông bông Nó yêu đường ba lăng nhăng Phiền thức Bị công an gọi lên gọi xuống Giờ thêm tật ăn nói hồn lao nữa Tất cả bạn bè tôi Đều có thể tự hào về con mình Còn tôi thì không Ông thở mạnh như leo lên một bậc thang Khó nhọc lắm Anh nghe này Người đàn bà thì thầm Giọng bà sợ hãi Nhỏ như gió lọt vào khe cửa Giờ còn thêm chuyện nữa Cái đêm một tháng Tôi bị thức giấc vào lúc ngửa đêm Và khó ngủ Đi đi xuống nhà ăn để đun một ít nước nóng Lúc ngang qua hành lang Tôi nghe tiếng động ở trong phòng thằng Đăng Đến mở cửa ra xem Nó không hay biết gì hết Vì đang ở trong buồng tắm Phòng ốc thì tối ôm Cả buồng tắm cũng thế Nhưng nó có xả nước ảo ảo Và khóc nước nở Mai ơi, anh có lỗi, thôi em đi đi, đừng về đây nữa, đừng ám ảnh anh. Tôi dùng mình bật hết công tắc điện lên, thì thấy nó đang ngồi nói chuyện một mình. Kể từ hôm đó, tôi không ngủ được, đêm nào cũng thỉnh thoảng chạy qua phòng nó, áp tay vào cửa sổ theo dõi. Anh, bà ta nực lệ, không đêm nào nó ngủ cả, đêm nào nó cũng nói chuyện một mình. Anh thấy nó gãy dọc đi Và mắt thâm quẳng ấy sao Liệu có phải bị ma ám hay không Có lần tôi còn dò hỏi Thì nó nổi khùng lên Đập vỡ cái đèn bàn trong phòng Có lần duy nhất ấy thôi Không lần nào tôi dám hỏi thêm những điều gì nữa Vậy à Người đàn ông giật mình Liệu có phải nó giết con mai thật không Không phải Người vợ cũng giật thoát Không phải, không phải đâu Nói vậy Nhưng thấy rõ ràng là bà cũng bắt quạt Hai người yên lặng Mỗi người ngồi một bóc giường Khuôn mặt thê thàm tuyệt vọng Tôi Tuy nghĩ Mình nên đưa nó đi bác sĩ Mãi sau người đàn bà mới thở dài lên tiếng Tuyệt đối không Ông mình quạt lên Phải giữ kín chuyện này Cô có muốn công an vô cổ Con cô lại rồi tiếp túc đọc không Tội giết người là tùy hình đấy Cô có biết không Ngày hình từ công an tử hình Tiếp thuốc độc Người đàn bà nằm vật ra giường khắp vô vô Đúng vậy Chuyện này lọt ra ngoài Tôi và anh Quang cũng sẽ bị ảnh hưởng Công chúng bây giờ thính như chó săn Tụi báo chí và công an Không dừng lại để mất biết mình Cái xảy này kêu Tôi và anh Quang mất ghế Thì cũng không ai lo cho thằng đang được đâu Vậy Cứ để nó đêm nào cũng như ma ám thế à Người đàn bà giống lên Như con thú bị thương Dẫu sao cũng phải có cách giải quyết Đứa là con trai anh mà Được rồi được rồi có cách Tôi quen bà sư chủ chỉ ở chùa An Lạc Trên núi Vĩnh An Thậm chất đó là ngôi chùa Do tôi và anh Quang Đầu Tư hoàn thành Chùa mới tiện nghỉ Có quân viên rộng rãi cây cuối bao quảnh Ông Vĩnh nói say sư nhân đang thuyết trình về một dự án lớn Để thu hút cổ động Tôi sẽ đưa thẳng Đăng lên đó Ở trên đấy yên tĩnh, nó sẽ thấy dế chịu về mặt tinh thần, sẽ cách ly được lũ bạn bè chơi bời tụ tập. Và trước hết, tránh được sự nhỏ ngó của thủ công an. Thầy Tây Quảng An là người học cao hiểu dọc và nhân đức. Nó sẽ học được ở thầy nhiều điều. Người đàn bà kinh ngạc, bà không hề biết gì về ngôi chùa đó. Ông Vũ Phương Minh, từ ngày ở chung một nhà đến giờ, hầu như không bao giờ nghĩ rằng chia sẻ với vợ là một phận sự thậm chí việc ra vào phòng riêng của ông cũng nên hạn chế tối đa và gõ cửa là một phần của phép tắc lịch sự. liệu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net